các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net chú rời phóng đến con quỷ nó đang mải mê né tránh thành thất tinh kiếm nên c h ẳ n g mảy may đề phòng lá bùa kia bay trúng ngay đầu nó nó khựng lại mở mắt t r ừ n g chừng thành thất tinh kiếm lúc này bay thẳng đến cắm ngay chính giữa ngực nó một tiếng nổ đinh ta nhức óc vàng lên kèm theo tiếng rú đau đớn của con quỷ khói bụi bay lên mù mịt cả một góc trời chốc sau làn khói bụi tan hết chẳng thấy quân quỷ kia đâu nữa chỉ thấy thanh thất tinh kiếm cắm xuống đất còn chiếc cọc gỗ của tên thạch sinh cũng đột nhiên bùng cháy tiếng x è o x è o kèm theo tiếng diên dì khóc lóc vang lên không khí im lặng đến lạ thường thầy lĩnh đổ gục xuống đất vì kiệt sức thầy tấn cùng hai thanh niên kia chạy đến mắt thầy lĩnh lúc này đã lờ đờ ông không còn nhận thức được trước ánh mắt mình gì nữa trời đất dần dần tối sầm lại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 ông bà la lớn, thằng Minh, thằng Mẫn từ ngoài sân lật đất chạy vào, ông Tuấn cũng vội vã từ gian sau mà chạy đến. Ha ha, tốt rồi, anh tỉnh rồi. Ông Tuấn coi bộ vui vẻ lắm. Thầy lĩnh lúc này chỉ nhấc được mỗi cái đầu, ông cố d ư ớ n lên cười khổ. Mấy giờ rồi chú ba? Đêm qua tôi ngất đi lúc nào không hay. Đêm qua gì mà đêm qua? chú bất tỉnh nhân sự hơn bảy ngày rồi đấy. ông ba vừa cười vừa nói. thầy l í n h t r ọ n tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe. ông đã bất tỉnh một khoảng thời gian lâu như vậyư. toàn thân đau nhức, cựa quậy, tựa hồ cũng khó khăn vô cùng. ông đưa mắt nhìn xuống cánh tay, từng đường gân máu nổi chằng chịt vẫn còn đó, như là vết tích trong một cuộc chiến khốc liệt đã qua.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 mọi người ra ngồi uống trà ở cái bàn ngoài sân. Thầy lĩnh bắt đầu gặn hỏi. Tuấn nói cho anh về chuyện lúc sáng đi. g ố t cuộc là có chuyện gì? Ông Tuấn không nói gì, đưa tay vào túi móc ra một tờ giấy. Anh đọc đi. Thầy lĩnh đưa tay cầm lấy, thì ra nó là một bức thư. Mở đầu còn có hai chữ kính gửi. Thầy lĩnh mới xoay sang.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 xin đành mượn lá thơ này cùng chút ít tiền mọn coi như là câu chào hỏi nếu thầy chiếu cố xin thầy đến xã đông phong huyện lỵ nhân trạch tỉnh nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio net